Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Các bạn thân mến, và trong chuyên mục Chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 21 của tiểu thuyết Hoa bên bờ. Mãi tới gần sáng, Silan mới về nhà. Mắt đỏ ngầu, giọng lềnhề. Sau khi đau đớn đến tột cùng, dì được người ta đỡ về nhà. Nhìn thấy nam sinh Di nói với khuôn mặt vô cảm Hôm nay bà cô cháu dưới quê Thay mặt bà ngoại cháu gọi điện tới Nói rằng muốn đưa cháu đi Nhưng cô nói Phải làm theo ý nguyện của bố cháu Giữ cháu lại Sau này nhà ta ăn cái gì Cháu ăn cái đó Nam sinh sống trong phòng của Hà Bình Trong đó đặt một cái giường nhỏ Đó là một căn phòng nhỏ hẹp Hướng Tây Giường lạ, chăn lạ Và mùi lạ Ngoài cửa sổ vẫn vang vẳng Tới tiếng pháo lẻ tẻ Tất cả đều lạnh lẽo đến ghê người Con bé ngồi trong góc tường Không dám hé răng Vọng tới tiếng cãi nhau Của dì Lan và Hà Bình Tiếng vận nộ của dì Lan Có tiếng vỡ sắc nhọn Như thể tiếng vỡ của thí tinh Hà Bình Có phải mày lấy 5 đồng của tao đặt trên bàn không Con không cầm Mày không những ăn trộm tiền lại còn nói dối nữa Lưu mảnh giống hệt thằng bố mày Có phải ra ngoài ăn rồi không Hà Bình đáp Không ạ, bọn con ra ngoài xem pháo nổ Mày nói láo gì dít lên Tiếng phích nước nóng bị đập mạnh xuống nét choang choang Nước nóng và những mảnh vỡ bắn lung tung trong phòng Dì Lan bước tới giữ chặt cổ Hà Bình Tát nó rất mạnh cô dùng hết sức để tát con hà bình vẫn nộ dãy rụa như một con thú sì lan kêu gào mày quy xuống thằng lưu mai đổ mất dậy quy xuống trong góc tường nam sinh lấy hai tay bị chặt tay con bé thấy tiếng da thịt bị đánh bùm bụp nó chưa từng trải qua cảnh như vậy tìm đập lồng lên hốt hoảng trong bóng tối như sắp sách toạc ra phải rất lâu sau bên ngoài mới yên tĩnh trở lại hà bình vào phòng nó cởi quần áo trong đêm tối nhổ một đám máu vào góc tường thở nặng nhọc đang cởi đồ được một nửa thấy nam sinh ngồi trên giường đang nếp vào góc tường quan sát nó nó dù siêu hỏi sao không ngủ mua đó làm gì nam sinh đi tới bên giường thằng bé sờ vào mặt nó nó đau quá vội né và cáu kỉnh nói Đừng có đụng tới tao." Nó trèo lên giường, vươn chăn lên đắp. Trên cánh tay nó có vết máu do thủy tinh bị cứa. Nam sinh thấy tay mình dính đầy máu. Đó là vết máu từ vết thương của Hà Bình. Con bé nắm chặt tay, chịu nặng đứng trong bóng tối, cảm thấy lòng bàn tay đau buốt, con bé ly nhí. "Sau này chúng mình đừng ra ngoài ăn mì nữa." Thằng bé nói. "Không sao, sau này anh vẫn đưa em đi." Sao silly lại đánh nhanh như vậy? Bại có bệnh. Song Hà Bình lại lùng vang lên dưới chăn, nó không muốn nói tiếp. Lúc đang lơ mơ sắp ngủ, Hà Bình nghe thấy tiếng phát ra từ trên giường con bé trong bóng tối, rất khẽ, có lúc có rồi lại lúc không, mãi không dứt. Thằng bé nghe một lúc rồi tụt xuống giường tới gần. Nam sinh co rúm người, nó giờ đầu con bé Chán con bé bỏng dãy như lửa Như thiêu đốt cả bàn tay nó Nó lại sờ tay con bé Thân hình con bé đang khẽ run bần bật Cũng đang sốt Thằng bé nói Nam sinh em ốm rồi Em muốn về nhà Tiếng con bé rất khẽ Nhưng kiên quyết Đây chính là nhà của em Nó nâng mặt con bé lên Định cho uống thuốc Sờ phải nước mắt trên mặt con bé Cả gương mặt ẩm ướt bởi nước mắt lạnh giá Nó muốn bật đèn nhưng con bé không chịu Con bé nói Tại sao em đã giết bố Hà Bình đứng trong bóng tối nhìn con bé Phát hiện thấy mình không nói nổi câu gì Ngần ngừ mãi Nó đưa tay bịt lấy mắt con bé Nước mắt con bé cứ như một thứ dịch thể ấm nóng Thầm đẫm vào lòng bàn tay nó Nó nói Ai nói em giết bố Chỉ là bố rời xa em mà thôi cuộc sống của nam sinh tại thành phố N đã bắt đầu như vậy. Thành phố này nằm ở vùng duyên hải chiết Đông, đó là một thành phố nhỏ cổ kính với dân số vỏn vẹn 700.000 người. Thành phố nhỏ này mỗi năm có một mùa bão lớn mang theo vị tanh của nước biển, có những con ngõ nhỏ chật chội và cây ngô đồng cũ kỹ. Gia đình của Hạ Bình nằm trong một khu gần đường cái có tên là Phố Hiếu Văn, phố được lát đá xanh cổ kính hai hàng cây ngô đồng bên đường, mỗi khi gặp phải mùa bão, cành lá bị gió thổi xác sờ, bầm dập rõ thảm hại. Từng thân cây lớn ngả dạp xuống đường, bị nước mưa nhuộm thành màu đen. Thì là cả con phố lại thoang thoảng một mùi thơm dịu, chùa xót của những vết đau thực vật. Hai bên đường có rất nhiều cổng của từng khu nhà, tạo hình rõ nét kiểu cổ điển. Đầu tường xanh um một màu hoa tường vi đã ngõ tùng. Thông thường có thể ở được hơn 20 bộ dân bên trong, còn có nhà xếp công cộng và chỗ giặt quần áo, lấy nước sôi, hàng xóm rất đông. Nam sinh ở trên tầng 2 chỉ có hai phòng, bếp ở tầng dưới tám hộ dùng chung. trong các cầu thang đặt chậu và khăn rửa mặt, có thể rửa ráy ở đó. vách ngăn và sàn nhà bằng gỗ mỏng do thời gian đã lâu nên ngả màu tối tăm và mục nát. cuối cùng Dì Lan cũng tìm cách làm thêm một gác xếp trong căn phòng nhỏ cho nam sinh ở. Gác xếp rất nhỏ kéo dây thép làm sườn mái, dán giấy da châu dây như lên. Vách được dán báo sạch, trên gác xếp kê một cái giường dây thép và một cái bàn gỗ cũ kỹ. Trời mưa bị nước ruột tong tỏng, sau nhiều ngày bị mưa miền Nam vần vũ, chỗ dây dán ẩm ướt đã bắt đầu loang rõ từng đám nước ố bẩn thỉu. Cả căn phòng đều có mùi ẩm, nhưng chỉ cần để cánh cửa sổ trên các xếp có thể nhìn thấy một góc trời xanh. Đêm đầu tiên ngủ trên các xếp vì oi bức và lạ, Nam Sinh đã nằm mơ, mơ thấy mình quay trở về căn phòng lớn ở quê nhà. Căn phòng rộng thênh thang và vẫn có mùi mới của thóc. Chiếc giường gỗ vẫn thà màn như chốn ngăn cách với trần thế, ấm áp và bí ẩn. Con bé nhìn thấy bố mẹ mình đang nằm trong đó. Nó không thấy rõ mặn họ, chỉ ngửi được mùi da thịt và cơ thể của họ. Có mùi hơi tanh tanh của máu. Nó nằm bên cạnh mẹ, rồi lại chui vào chăn, leo qua phần gối bên kia của bố nó. Cuộc hành trình tới ông đó khiến nó tràn ngập niềm hương phấn và mạo hiểm. Bố nó kêu nó rơ vào cầm, nơi đó đã đầy dâu cứng ngắc. Khi ông dùng cầm mình dây lên mặt con bé, nó thích thú cười khanh khách. Lần đầu tiên, Nam Sinh nghe thấy tiếng mình vang lênh lành như vậy. Rồi nó tỉnh giấc, nó nhìn thấy ánh trăng dọn qua cửa sổ cao cao, im lặng và lạnh lẽo. Nam Sinh cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi, cô độc không kể xiết, Lần đầu tiên khiến Nam Sinh sợ hãi. Nó mở to mắt, cứ đứng đợi người ra ngắm màn đêm ngoài cửa sổ. Trời đêm xanh thẫm, ánh sao lấp lánh. Nó từng được thấy cảnh sao trời hôi còn ở thị trấn Nhưng trong màn đêm đục ngầu của thành phố Các vì sao đã không còn sáng nữa Tháng 9 Nam sinh đi học ở một trường thuộc thành phố này Gia đình một lúc phải đảm đương hai đứa trẻ đi học Tình hình kinh tế không mấy dư giả Nam sinh và Hà Bình còn giúp gia đình làm rất nhiều việc Chẳng hạn như lúc rỗi rãi chung có tới xưởng mộc gần đó bóc vỏ cây Như vậy khi đốt bếp làm lò có thể tiết kiệm được rất nhiều vỏ cây. Không có tivi không có đồ chơi, không có game. Đối với nam sinh, vui sướng nhất là vào mỗi ngày chủ nhật được cùng hai bình tới xưởng mộc bóc vỏ cây. Thật ra đây là việc rất vất vả. Hai đứa mình đầm điềm mồ hôi. Lần trước tiên phải tới cổng chính của xưởng chờ hết hơi, đợi đến khi các cuống gỗ tròn to tướng được khinh vào sẽ lập tức vội vã sung tới bóc vỏ cây vì rất nhiều người làm việc này và người quản lý cũng bị tới ngăn cấm. vì thế trong mọi người đều vội vã và cướp đoạt thường bị các dầm gỗ đâm vào tay hoặc làm tay bị rách toạc. một lần nghiêm trọng nhất là làm tay trái của Hà Bình bị tuột một mảnh da lộ rõ mảng thịt hồng đẫm máu. nhưng nếu không có gì đột xuất, Hà Bình sẽ đưa nó đi chơi ở đường sắt gần đó nơi có hai thanh đường dây hướng về nơi xa tít tắp và những viên sỏi bụi bị mặt trời chiếu tới bóng dãy Nam sinh và Hà Bình đi trên đường dây, có lúc xe lửa mầm chạy qua, Nam sinh bị chặt lấy hai tay, cảm giác tiếng gió rít của xe lửa lướt qua rất hưng phấn. Hà Bình lê sỏi lạnh lùng. Nó chỉ đưa con bé đi chơi, ngắm nó hái hoa, đi lại trên đường dây xiêu vẹo và giữ thăng bằng đợi khi ánh dương buông rơi, hai đứa nó mới lễ mễ sách chiếc làn nặng trịch đi về. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 21 của tiểu thuyết Hoa bên bờ được phát sóng trên website vnradio.vn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.